35 thượng đế đừng tìm thượng đế trong những ngôi đền ngài hiện diện và đang sống bên trong bạn hãy trao mình cho thượng đế và bạn sẽ luôn luôn vui sướng và hạnh phúc trong các curso nói rằng một người trầm tư có thể cảm nhận sự hiện diện của linh hồn chính mình và linh hồn đại đẳng thượng đế nhưng Ngay khi đi cố làm sáng tỏ và giải thích những ý tưởng này, y phải khiêm cung ngừng lại và cúi thể trạng vào bức màn vốn che phụ chúng. Mọi dân tộc đều rao giảng cái linh hồn tối thượng vĩ đại kia, gọi nó bằng những cái tên khác nhau và mặc cho nó những trang phục khác nhau, bên dưới những cái tên và trang phục này chỉ có một thực thể duy nhất. Kẻ hướng dẫn đời ta và cuộc sống của toàn thế gian là Thượng Đế. Thượng Đế mong muốn cái tốt lành cho tất cả. Nếu bạn cũng ao ước điều tốt lành cho tất cả thì Thượng Đế sống bên chăm bạn. Người ta có thể tránh việc nói tên của Thượng Đế, nhưng người ta không thể tránh việc chấp nhận sự hiện hữu của Ngài. Không có gì hiện hữu Nếu ngài không hiện hữu. Chín giải thượng đế đang sống bên trong quẻ. Suy nghĩ kỹ câu này ta sẽ hiểu rõ Tônstoi hơn. Như tất cả những người có tâm hồn tôn giáo đích thực, Tônstoi rất chú trọng đến đức tin sâu thẳm bên trong hơn là những hình thức nghi lễ bên ngoài. Hai Bên dưới những cái tên và trang phục này chỉ có một thượng đế duy nhất. Nếu đọc lịch sử triết học cả Đông phương lẫn Tây phương, ta sẽ thấy rất nhiều triết gia và tư tưởng gia có cùng ý tưởng của Rousseau. Tuy nhiên, quan niệm về thượng đế của họ thường có những khác biệt tinh tế.